các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhắc đi nhắc lại mấy lần là cứ an tâm, mọi việc đã có thái định liệu. Vài hôm sau đơn ly hôn chuyển lên quận. Nữ cán bộ pháp lý được điều xuống tận nhà để giúp Tuyên và Ngọc hòa giải, nhưng dĩ nhiên chẳng ăn thua gì. Cán bộ pháp lý nói riêng với Ngọc ở ngoài sân và bố trí xuống để nói chuyện hòa giải thì tôi cũng chấp hành đến gặp anh chị. Chứ hòa quái gì được. Co đều tôi là người nhà của tránh hắn Phùng thị Lý, chỉ có cần gì thì cứ bảo tôi nhé. Hơn 1 tháng sau do tài vận động của Thái, phiên tòa hòa giải được tập tại tòa nhân dân quận. Kinh nghiệm từ bao năm đều cho thấy, vợ chồng khi đã lôi nhau đáo tụng đình thì đừng bàn đến chuyện hòa giải làm gì cho mất thì giờ. Không lăn xả vào mà ăn tươi nuốt sống nhau là may lắm rồi. Còn nói chuyện đoàn tụ thì viện vong quá. Nhưng thủ tục pháp lý không thể bỏ qua được. Chủ tịch Ấu cầm đầu các ban ở phường, trịnh trọng lên tham dự. Thái lăng xăng ghé tai người này, dặn dò người kia như một vị luật sư lão thành sắp lao vào một vụ kiện to tát. Về phía quận, ngoài thẩm phán Phùng Thị Lý ngồi ghế tránh án, Còn có đại biểu hội liên hiệp phụ nữ Và đại biểu quận hội phụ nữ Để thêm vây cánh cho Tuyên Thái lôi luôn ông kiệu đại úy Tiểu đoàn trưởng ngày xưa của Tuyên Cuột một chân Hiện làm nghề bơm xe ở Khâm Thiên Đến tham dự Để nếu cần thì xác minh thành tích Chiến đấu của Tuyên Ngọc đi với hai người chị Và mấy đứa cháu Ngọc mặc áo cánh trắng Quần đen rộng ống Tóc chải gọn ghẽ Cột chiếc khăn xanh sau gáy Nàng gầy đi nhiều sau chuỗi ngày lo âu và ít ngủ Tuy nhiên cặp mắt vẫn điềm tĩnh nhìn thẳng Không để lộ sự khúng núm Và cũng không thèm ngó sang khía Tuyên Dãy ghế bên kia Tuyên ngồi ngay ngắn bên cạnh Thái Và ông đại úy thương binh cột chân Tuyên mặc đồ bộ đội ngực đeo hôn chương Cố tình nhắc tòa cái dĩ vãng Chống Campuchia cứu nước của gã Để xin tòa chiếu cố Nhà cũng có mặt, nhưng cô không vào tòa, cô ngồi chờ ở quán nước ngoài cổng. Dĩ nhiên cả Tuyên và Ngọc đều không nghĩ đến việc tái hợp. Họ ra đây vì thủ tục hòa giải của tòa, và nhất là vì số phận căn nhà mà tòa sẽ định đoạt. Truyền thống từ bao nhiêu năm dưới chế độ xã hội chủ nghĩa vốn dành một thức quyền rất lớn cho hành pháp, cho nên mọi phán quyết của tòa thường dựa trên báo cáo và đề nghị của chính quyền địa phương. Cố thể trong vụ này là ủy ban nhân dân phường Bạch Mã mà ấu là chủ tịch. Biết thế nên tuyên rất an lòng. Gã đứng dậy đọc một bản báo cáo rất lâm ly gồm hai phần chủ yếu: đề cao chính mình và chút mọi tội lỗi cho ngập. Tuyên dứt lời, chủ tịch ấu rồi một loạt trưởng ban và dĩ nhiên cả thái thay phiên nhau đọc tham luận, nội dung bênh vực tuyên và trách ngập để rồi đưa đến kết luận. Thái nói đề nghị toán giải quyết hợp tình hợp lý, tránh gây thiệt hại cho Phan Văn Tuyên. Phiên tòa không dính dáng một tí nào đến chủ đích hòa giải mà hoàn toàn biến thành cuộc đấu tố được sắp đặt khá chu đáo. Đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng như là quận hội phụ nữ đứng về phía ngọc rất xót ruột lắng nghe. Hết sức bực bội vì thấy tránh án phùng thị lý cứ ngồi đực mặt như phỗng đá Không hề có phản ứng nào đối với sự thiên vị quá rõ rệt của phường Cả hai gắng nhịn để chờ đến lượt Ngọc đọc báo cáo Ngọc đứng dậy hai tay run run nâng tờ giấy trước mặt Giọng nàng mất hẳn bình tĩnh đến mấy phút Vì không ngờ Ủy ban phường đứng hẳn về phía tuyên Môi móc lý lịch từ cha mẹ nàng cho tới bản thân nàng để lên án Và nhất là tuyên dám vu cáo cho Ngọc tội ngoại tình Đúng là vừa đánh trống vừa ăn cướp Nhưng dù biết thế Ngọc cũng không kịp phản ứng Bởi nàng chỉ có thể đọc theo những dòng chữ đã viết sẵn Nàng không có khả năng ứng khẩu Nhất là khi thấy chung quanh toàn những người chống lại mình Ngọc miếm môi cố cầm nước mắt để khỏi bật khóc trước tòa vì quốc đức Khi hai bên đã phát biểu xong Tránh án Phùng Thị Lý mới lạnh lùng tuyên bố Triển khai thông tư số 25 TACT ngày 30 tháng 11 năm 1974. Tòa án nhân dân quận Khải Hoàn hôm nay cho tiến hành thủ tục hòa giải đoàn tụ giữa Phan Văn Tuyên và Vũ Thị Học. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net